các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng dáng vẻ anh ta lại khác hẳn tạ tốn trong thực tế. Mình và bà San đều nhìn thấy anh ta, kể cả anh chàng lạnh lùng kia nữa, thì chứng tỏ rằng cái gọi là ảo giác thực chất không tồn tại. Có lẽ chỉ những bệnh nhân như mình và bà San thì mới nhìn thấy. Giải thích kiểu này, cho dù có ly kỳ đến mấy, thì cũng đã thể hiện rằng đầu óc mình rất tỉnh táo. điều cần thiết bây giờ là phải có người tin mình. Nếu n g a y Sảnh cũng không tin mình, thì e trên đời này không còn ai có thể tin mình được nữa. c h n giờ ngày mùng t tháng 6 Sảnh Ngà tớ đ a nghĩ n g rất kỹ rồi, cậu nói không sai tí nào. h ì n h bình tĩnh nói với Sảnh khi Sảnh vào thăm cô. Cậu nghĩ thế thật à? Tớ vẫn chưa hoàn toàn công nhận thế đâu. Hình thở dài biết rằng Sảnh đã nhiều lần suy nghĩ từ góc độ của mình, nên cho đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn công nhận. Hình dịu dàng nói: Sảnh à, cậu đừng buồn thay cho tớ nữa, mà cậu có thể làm giúp tớ vài việc để chứng minh cho quan điểm của tớ. Sảnh rất lo, Hình vẫn tiếp tục xa lầy trong đó, v ừ i bảo ngay: Cậu có quan điểm gì à? Tớ thấy mọi người đều không sai. cậu nói với tớ câu nào cũng đúng và những chuyện tớ đã tiếp xúc dù kỳ dị đến mấy cũng không hoàn toàn là ảo giác tớ nghe không hiểu mấy cũng tức là những thứ mà tớ đã nhìn thấy nghe thấy cảm nhận được thì những người khác đều không nghe thấy không nhìn thấy và không cảm nhận được như thế chẳng phải là ảo giác là gì cậu còn nhớ cái lần tớ nhìn thấy tiêu bản cơ thể đỉnh cao tuyệt vời không đó không hẳn là ảo giác về sau ở cuốn nhật ký trong hồ sơ nguyệt quang xã tớ đã đọc thấy ghi chép về sự tồn tại của nó nếu cậu có thể tìm cách mà đọc được cuốn nhật ký ấy sẽ biết rằng tớ không nói vu vơ cậu lại nhìn cái này nữa hình đưa ra một bức vẽ ký họa hãy nhìn anh chàng sinh viên này anh ta chính là tạ tốn trong ảo giác của tớ, do bà san vé, bà uông lan san là người mà tớ từng kể với cậu. bà ấy có thể nhìn thấy anh ta, thậm chí cả anh bạn lạnh lùng kia nữa. cậu nói xem đây là ngẫu nhiên hay sao? thực chất bà uông lan san này là người như thế nào? cho đến nay tớ vẫn không hiểu rõ lắm, nhưng có cảm nhận rằng bà ấy biết rất nhiều chuyện. có lẽ bà ấy có liên quan trực tiếp đến vụ mưu sát 4 0 n ă m vậy thì cậu cũng như bà ta đều có thể gặp ma à? sảnh thoáng c ả nhận rằng mọi điều hình nói không phải là không hợp lý chưa đến nỗi là gặp ma nhưng có lẽ đều quá nhạy cảm chăng này cậu có thể đến trạm phát thanh lấy h ộ tớ cuốn băng ghi âm được không tớ đã ghi sau trận kinh hãi trong t r ạ m phát thanh tối hôm đó cậu nghe xem có thấy những âm thanh quái dị như bắt hồn đòi mạng người ta không diệp hình phải nằm viện thế là mình tạm thời không sao chọn nổi ai sẽ là người kế tục mình khó có thể yên tâm mà tốt nghiệp được chị trưởng t r ạ n phát thanh đưa cho sảnh cuốn băng cassette của giọng diệp hình chỉ có vẻ lo lâu mình đã nghe rồi chỉ có mình hình độc thoại nhưng không hề có âm thanh quái dị nào như cô ấy bảo đủ thấy lúc đó hình rất cần sự giúp đỡ mình rất ái n á y vì mọi ngày thường rất vui vẻ với nhau trong con phòng ấy thế mà mình chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của hình sành cảm ơn chị trưởng chạm phát thanh rồi vội đặt ngay cuộn băng và chiếc máy mini mang theo tai nghe c h u y ể n rõ giọng nói nhỏ nhẹ của hình có một nữ sinh tên là diệp hình đã mất tích sau đó là tiếng băng trắng chạy trơn, không nghe thấy gì khác. chừng một phút sau thấp thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân, gần như hầu hết chỉ là im lặng. về sau thấy ghi tiếng hít thở nặng nề, rõ ràng là Hinh đã sợ hãi đến c ù n g cực. một tiếng ủ n h vang lên, hình như có vật gì rơi xuống sàn nhà, liệu có phải là Hinh không? h ì n h đã kể là Hinh có bị choáng một lát. sau đó lại thấy tiếng hình rùn rùn tôi là Diệp Hinh lúc này khoảng 22 giờ ngày 11 t h á n g 5 cách đây ít phút nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net